Bách luyện thành tiên. Huấn Vũ. Chương 3744 bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Nàng sẽ không quên thượng cổ thời điểm, những cái thứ này tại trong tam giới nhất lên gió tanh mưa máu, nếu không là A La Vương xảo thi. Diệu mà Tính, hy sinh chính mình, đừng nói linh giới, chỉ sợ coi như là chân tiên giới cũng đã rơi vào những cái thứ này trong tay. A Tu La Tỷ Tỷ, thượng cổ thời điểm, ngươi không tiếc dùng tánh mạng của mình làm đại giá đánh bại vực ngoại thiên ma, lại để cho tam giới sinh linh miễn ở đồ thán bên trong, hôm nay những cái thứ này vừa muốn ngóc đầu trở lại rồi, tỷ tỷ ngươi đã nói, hội đầu thai chuyển. Thế, có thể ngươi bây giờ đến tột cùng lại ở nơi nào đâu này? Giày đặt lời nói nhỏ nhẹ thanh âm truyền vào lỗ tai, gần đây cao cao Tại thượng vũ đồng tiên tử rõ ràng hiện ra vài phần nhu nhược năm đó. Băng phách từng cùng chúng ta liên thủ, nhưng hôm nay ngươi vị này. Biểu mũi, sớm đã có giá tâm của mình, không còn là năm đó cái vị kia. Băng phách thủy tổ, mũi mũi ta hôm nay người đơn thế cô. Vũ đồng tiên tử cúi xuống nàng cao ngạo đầu lâu, nhưng rất nhanh. Trong mắt rồi lại khác thường mang lập lòe tỉ tỉ, ngươi yên tâm bất. Kể như thế nào, cái này linh giới ta đều thủ hộ, mặc dù chỉ là của ta. Một người cũng sẽ không lại để cho vực ngoại thiên ma ấm mưu thực hiện được. Sau đó Lý Vũ Đồng Ngọc Thủ Bãi xuống, lần nữa đem không gian phá vỡ. Ly khai tại đây rồi. Lần này nói chuyện, không có người hiểu được đáng tiếc Lâm Hiên không. Hề nơi này, nếu không, nhất định quá sợ hãi trăm bề mà không được. Giải thích Thượng Cổ Đến tổt cùng xảy ra chuyện gì? Mấy trăm vạn năm trước, không phải A-tu-la-vương dẫn đầu âm ti dự vật. Đem linh giới giết một cái máu chảy thành sông, như thế nào tại vũ? Đồng tiên tử trong miệng, lại thành dùng tâm lương khổ. Một cách là âm ti chi chủ, một cách là linh giới đế nhất nhân, năm đó. Trận đại chiến kia các nàng còn không thể tránh khỏi giao thủ qua. Không phải ngươi chết chính là ta sống, hiện tại như thế nào lại tỉ. Mũi tương xứng đi lên, nhưng lại nâng lên băng phách tựa hồ năm đó, nàng cũng cùng Atula. Vương một lòng, nhưng bây giờ nổi lên hai ý trong lúc này đến tột, cùng liên quan đến đến cái gì che giấu. Thật sự là lại để cho người, khó có thể tác giải vô cùng. Ngoại trừ người trong cuộc viễn cổ thời điểm đến tột cùng xảy ra, chuyện gì hiện tại đã không có người hiểu được. Tu la thất bảo chưa tề tự, Nguyệt Nhi trí nhớ cũng tạm thời không có. Khôi phục, Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm ái thay lại cùng Vũ Đồng. Tiên tử giao tình không tầm thường, giờ này khắc này, hắn vẫn còn giao. Chỉ ở chỗ sâu trong, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Theo lý Vũ Đồng ly khai tại đây, cách này nho nhỏ không gian, lại khôi. Phục yên tĩnh, thời gian chậm rãi chảy xuôi mà qua, bất chi bất giác, đã qua thời. Gian một chén trà công phu. Ba, một tiếng giòn vang truyền vào lỗ tai. Phản phất cái gì đó bị đánh phá. Sau đó Linh Quang lói lên một cái mơ hồ thân ảnh ẩm hiện. Lại như đứng không vững bình thường do trong cái khe không gian hung. Hăng ngã xuống. Chật vật không chịu nổi có thể xem xét hắn dung nhăn lại anh Tuấn. Tới cực điểm. Điện tiểu kiếm. Chỉ là lúc này khí tức của hắn suy yếu chợt nhìn. Cùng chút cơ cấp tu. Sĩ khác kém phàng phất, vẻ mặt hôi bại chi sắc. Mà cái này cũng không phải cái gì liếm khí thuật, là tu vi của hắn. Phàng phất thực tại trong nháy mắt lui bước nhiều như vậy. Nhưng, điều này sao có thể đâu này. Phải biết rằng Điền tiểu kiếm giờ phút này mặc dù mình đầy thương. Tích nhưng tuyệt không hấp dẫn mình vết thương theo lý thuyết tu vi. Không có khả năng như thế lui bước Chẳng lẽ nói Có cái gì đặc biệt nguyên nhân sao Nghĩa phụ ta nghe lời ngươi lời nói thi triển này thiên ma tự tổn Bí pháp nhưng tu vi của ta thật có thể đủ rất nhanh khôi phục sao Phải biết rằng ta tu luyện tới một bước này Đã hao hết thiên tân vạn Khổ có thể không có gì tâm tình trọng đầu lại đến một lần Điện tiểu kiếm thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ tai bên trong ngậm Lấy nồng đầm vẻ lo lắng Kiếm nhi Chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ ngươi còn chưa tin vi phụ Ta làm sao có thể gái ngươi đâu rồi Nếu không là nghe lời của ta thi Chuyện này bí pháp Ngươi cho rằng có thể như thế thuận lời theo bách Linh đại trận trong đào thoát Nếu không là tu vi chợt hạ xuống đến Trình độ như vậy Ngươi cho rằng có thể nhân họa đắc phúc ẩn nấp mà. Không bị Lý Vũ Đồng phát hiện sao. Về phần như lời ngươi nói tu vi có thể hay không nhanh chóng khôi. Phục ta có thể nói cho ngươi biết ngắn thì vài năm trường cũng. Không quá đáng hơn 10 năm tu vi của ngươi nhất định có thể phục. Hồi nguyên như cũ. Ma tộc đại thống lính thanh âm mang theo tức giận. Tựa hồ bởi vì không bị tin tưởng mà tức giận rồi. Nghĩa phố ngươi không nên tức giận. Hải nhi đây không phải bởi vì lo. Lắng sao cho nên mới không lựa lời nói. Ngài đại nhân bất kể tiểu. Nhân qua nhưng nói đi thì nói lại. Ta lúc này đây ăn hết không ít. Khổ thực có thể thuận lợi đạt được bàn đào sao. Ngươi vừa rồi cũng. Nghe thấy Lý Vũ Đồng nói. Bàn đào thủ thông linh bản thân phòng ngự. Không phải chuyện đùa mà ta thực lực hôm nay cùng một chút cơ kỳ tu. Sĩ kém phàng phất. Làm sao có thể đi hái bàn đào thánh quả? Điện tiểu kiếm có chút ít lo lắng mà nói. Hắc, ngươi lời nói này theo đạo lý đi lên nói là một điểm đúng vậy. Nhưng nghĩa phụ ta đã cho ngươi hao hết thiên tân vạn khổ đến nơi. Này, lại làm sao có thể một điểm nắm chắc đều không có đâu rồi, nhiều. Hái một ít bàn đào tuy có rất lớn độ khó, nhưng chỉ là hái một miếng. Bàn đào có lẽ còn không có vấn đề. Kính xin nghĩa phụ dạy ta Điền tiểu kiếm nghe xong trên mặt lộ ra vui mừng quá đối thần sắc Nếu không thể hai bàn đào thánh quả Chính mình hết thầy cố gắng có Thể tự toàn bộ uổng phí rồi Mà chỉ cần đạt được vật ấy Lại đại trả giá Cũng giá trị tuyệt đối Được Nghĩa phụ ta nên làm như thế nào Kiếm nhi Ngươi không cần phải gấp Lão phu nói có thể bảo vệ ngươi Hái đến một miếng bàn đào thánh quả hơn nữa thuận lời ly khai nơi này tựu tuyệt sẽ không nuốt lời ngươi lặng lặng hãy nghe ta nói điện tiểu kiếm nghe xong sâu hít sâu quả nhiên bình tâm tính khí nhưng mà trên mặt lại không che giấu chút nào toát ra vài phần chờ mong cùng vui mừng bên này tình huống lại không để nói sau bên kia cái kia cử hành trao đổi hội trong Sơn cốc cùng vừa rồi so sánh với Hỗn loạn chàng diện đã dần dần đã nhận được Khống chế Tự tính toán những từ bên ngoài đến kia tu sĩ khoanh tay đứng nhìn Nhưng đừng quên Nơi này chính là vũ lam thương minh tổng đà Cao thủ Nhiều vô số kể thiên địa nhị lão phản ứng Cũng coi như nhanh chóng Gọi đến ảnh vệ vây quét vực ngoài thiên ma Đơn đà độc đấu Ảnh vệ chắc chắn thực lực chưa đủ Nhưng thắng tài số Lượng phần đông ba cái đối với một cái tổng có thể đà bại vực ngoại Thiên ma Đương nhiên những thiên ngoại này ma đầu cũng không nên gây Tuy nhiên tình thế bất lợi Nhưng như trước chút nào lùi bước cũng không Một mực tại đâu đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lấy Thiên địa nhị lão cao mày tự tính toán cuối cùng triệt để đánh bại Những vực ngoại thiên ma này Vũ Lam Thương Minh cũng xanh dự sạch Không rồi Đáng giận, vũ đồng tiên tử đến tột cùng đi nơi nào, nếu có nàng tỏa. Chấn ở chỗ này, làm sao có thể phát sinh loại chuyện này đâu này. Đường đường kéo dài qua tam giới thiết lực, hôm nay lại thiếu chút nữa. Thành trò cười thứ đồ tầm thường thiên địa nhị lão trong nội tâm tràn. Đầy biệt khuất, nhưng việc đã đến nước này phiền muộn là vô dụng địa. Phương, càng là có thể nhanh lên cải biến loạn cuộc, càng là có thể giữ gìn vũ lam thương minh danh dự. Nhưng đây cũng là thời gian ngắn khó có thể làm được địa phương. Thiên ngoại ma đầu không chỉ có số lượng phần đông hơn nữa hung hãn. Không sợ chít Muốn phải nhanh lên một chút trừ tận gốc tự cùng nói chuyện hoang. Đường viễn vông không sai biệt lắm. Chính bàng hoàng vô sách nhưng mà đúng lúc này soẹt xẹt âm thanh. truyền vào lỗ tai đại lượng không gian chi lực lên đỉnh đầu tụ tập. Chúng tu sĩ ginh hãi ngoài, không khỏi nhao nhao tựa đầu sỏ nâng lên. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.